quyện hôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài diễn đọc Đào Mai truyện được phát trên diệp thiếp Đào Mai chương 46 ngày 3 tháng 1 phát hiện nho nhỏ quyền tự viết mai mà có cậu dạ thằng này cậu kiếm bộn rồi lần thứ tình khiêm tốn gõ lại trả lời chỉ cần cậu không dọa bị sa thải Đã là phước đức cho mình lắm rồi. Ha ha, dù thế nào thì hoàn thành được công việc này giúp nguyên tử. ở tình vẫn có chút cảm giác thành tựu Bỗng nhiên lại nghĩ đến Elan. Nhìn biểu tượng Nick của anh đang sáng. Nhưng là nữ tình lại không có dũng khí, dám vào chào hội. Cô vẫn chưa xác định được mình có thể đảm nhận được chức vụ kia hay không. Nếu cô đề nghị được làm ở nhà, không cần phải tới cơ quan. Chẳng biết anh có thể đồng ý không? vì cô cũng không biết là lôi tốn vụ có cho phép mình đi làm hay không nữa. Hoặc thậm chí, lôi tốn vụ có cho phép cô đi làm. Nếu vậy, có làm gì chẳng lẽ anh ta lại không biết là như thế nào đây? luôn luôn sống yên lặng, cô thực sự không muốn cho lôi tốn vũ cũng không muốn cho mọi người biết thân phận bí mật này của mình. Chính là bức danh nổi tiếng trên mạng của cô, tự dạ. Cô nữ không phải xinh đẹp mà đáng yêu mà bởi vì đáng yêu nên mới xinh đẹp. Cô hy vọng trong cuộc đời này sẽ gặp được một người đàn ông yêu cô vì chính bản thân cô, chứ không phải là vì phụ hoa hào nhã bên ngoài. Nhưng cô biết, người này tuyệt đối không phải là lôi tuấn vụ. Chỉ nghĩ đến sự thích của hắn với phụ nữ, cô đã muốn ói. Tên đàn ông này, sao mà lại không biết kiềm chế ham muốn một chút chứ. Thật sự là không xem cô là người ngoài chút nào. Hay da, bộ ma đẹp trai thì cũng để làm gì đâu trong lòng lệnh tự tình kinh bỉ đúng cổ dương quay trở lại cứ nghĩ rằng tự tình đã chuẩn bị xong hết bữa tối cho anh rồi nhưng tìm đi tìm lại hết từ nhà bếp đến phòng ăn một chúng dấu hiệu khói lửa đồ ăn cũng không thấy trong lòng không khỏi tự hỏi chẳng lẽ cô gái nhỏ này đi ra ngoài rồi vài bước chân đã lên tới lầu hai cổ dương dán sát lỗ tai lên cánh cửa không nghe thấy tiếng động gì cả có lẽ thực sự là không có nhà. thử gõ cửa vẫn không thấy có tiếng trả lời. mà bởi vì anh chạm vào cánh cửa lại hơi nhẹ nhàng bị mở ra. anh mắt lướt qua bức tường bằng cánh giày, rơi xuống một người phụ nữ đang nằm nghiêng ngủ say, tay vẫn ôm một chiếc máy tính. rõ ràng là chơi máy tính xong rồi ngủ tiếp đi. ha ha, cô gái nhỏ này còn đảo lộn gì rất hơn cả anh nữa. đây là kiểu ngủ gì vậy? lại nhìn cái tư thế ngủ kia hay già không có một chút hấp dẫn nào càm đã rơi xuống tận giường mà cơ thể vẫn còn thẳng lưng cổ của cô không bị vẹo mới la lạ. bốn gia đình đóng cửa lại mặc kệ cho cô ngủ nhưng lại nghĩ đến tai nghề nấu ăn của cô cổ dương vẫn phá lệ đi vào trong bước đến định đánh thức cô dậy ít nhất bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối rồi anh từ chối đối tác mời ăn cơm vội về nhà không phải là để xem cô ngủ nha Đột nhiên văn bản trên máy tính lướt qua tầm mắt, hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh nhanh chóng đọc qua vài dòng, lông mày cũng hơi nhướng lên. Cô gái nhỏ này đang làm cái gì vậy? Sao mà động động văn này, anh lại có cảm giác quen quen, nhất là trong đó còn nhắc đến một nhân vật bị nghi ngờ, là trộm, nên bị đánh nhầm. Sao lại có cảm giác, đang nhìn thấy bản sao của mình thấy nhỉ? Tổ dương bất giác đưa tay chạm vào vết sẹo bên má mình. Anh liền hiểu ra cô ấy đang viết truyện. văn phong rất tốt, rất hấp dẫn. Hình tượng của chính mình dưới ngồi bút của cô còn thật sống động. Ít nhất cô miêu tả anh là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai. Thân phụ phi phạm, khiến anh trong lòng nở từng khúc ruột. Xem ra cô gái nhỏ này coi như còn có khẩu vị tốt. Cái tên nói tốn vụ kia trong mắt cô còn chưa ở mức chấp nhận được. chương ngày ba tháng 1 nữ đầu bếp nhỏ bên môi vẫn nở nụ cười đắc ý. Cổ Dương lai lạnh Tử Tình đánh thức cô tỉnh dậy mơ mơ màng màng mở mắt. Lạnh Tử Tình phúc chóng kéo chân lên trước ngực. Trời đất sao mà cô lại luôn thức dậy trong tình thế như thế này? Cổ Dương vào phòng của cô làm cái gì vậy? Lạnh Tử Tình nhanh chóng nhìn xuống kiểm tra quần áo trên người mình. Cổ Dương buồn cười nhìn biểu tình hoa trương kia của cô. Không lẽ cô lo lắng, anh sẽ có hành động khiếm nhã gì với cô hay sao chứ? Ha ha, anh chỉ muốn nhất em là đã đến giờ làm công tối rồi thôi. Nửa tiếng, anh chỉ có thể chờ thêm nửa tiếng nửa thôi đấy. Cô Dương liếc mắt nhìn cô, khư khư lấy tay ôm ngực, khẽ lắc đầu. Gián người kia của cô sao có khả năng khiến anh thấy hứng thú được chứ? Mặc dù anh không giống loi tướng vụ, tính kiểu siêu đại, tuy nhiên, ít nhưng cũng phải ở mức khá được cô, xì si, không dám đưa lời khen ạ lạnh tử tình ra sức lắc đầu muốn quăng hết sự bực bội này đi rồi à, có lầm hay không vậy sao lại có thể cứ tự tiện ra vào phòng của phụ nữ như vậy chứ có phải là bọn họ đều thực sự không coi cô là phụ nữ hay không ôi trời lạnh tử tình ngứa mặn lên trời muốn hét to dù thế nào thì cô cũng là con gái Cũng tự cảm thấy là một cô gái có chút tư xác. Nhưng mà, ở trước mặt những người đàn ông xuất sắc như bọn họ, cô như thế nào lại trở thành một con vịt nhỏ xấu xí. Một con vịt nhỏ xấu xí cũng chẳng sao. Nhưng không những thế còn bị coi như vạt vảnh. Lòi tướng vũ thì lấy cô làm lá trắng. Còn cổ dương thì xem cô thành nữ đầu bếp. À, lạnh tử tình kêu gào không ra tiếng. Và chiếc gối dơ lên cao. Đang muốn ném mạnh ra hướng cửa, cổ dương bất ngờ lại thò đầu trở lại, trước kỳ nhìn động tác của cô. Em còn ở trên giường làm gì nữa vậy? Bành tử tình lập tức, quăng chiếc gối đang ở trên cao, rồi bắt lại, cười cười nói. "A, tôi làm vài động tác vận động ý mà, sẽ rời giường ngay đây. Cổ dương nhớ mà khó hiểu rút đầu về. Bành tử tình lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Cô nha, đúng là chịu đủ mọi út ớt, Tầm sao mà thậm chí đến tự do phát tiếc cũng không có. Rốt cuộc thiệt khi nào, Tuấn Vũ và Cổ Dương mới rời đi. Cô không thể ngày nào cũng bị có người sai vặt được. Lành tự tình đeo tập về lên, hơi ngát đứng giữa phòng bếp. Cô thực sự không có tâm trạng nấu ăn. Nấu cái gì đây? Công việc nguyên bản vốn vui vẻ này. Bởi vì một người, nên đã trở thành chẳng còn vui vẻ gì cả. Xem xét ăn thức ăn trong tủ lạnh. Sau hai ngày, đã không còn đồ gì dự trữ, hay ra Ăn cái gì tốt hơn nhỉ? Cô tiện tay lấy ra vài củ khoai tây. Âm hồn không tan lúc này vừa thời xuất hiện phía sau. Giọng nói trầm ấm vang lên hỏi, định làm món gì vậy? Bạn thích tình bây giờ đã có thể hoàn toàn thích cứng với thói quen, bất ngờ xuất hiện của anh ta. Cũng không xoay người lại, mà chán nặng trả lời. Bánh khoai ráng. Tiếng nói đằng sau rất rõ ràng đưa ra tuyên bố, không ăn. À, thật tốt quá, tinh thần lãnh tử tình lập tức khôi phục, vậy cô sẽ ăn một mình. Tuy nhiên, tiếng nói của cổ dương vẫn tiếp tục vang lên, không phải buổi trưa hôm nay đã ăn bánh trứng rồi sao. Bánh khoai tây đầy dầu mỡ không tốt cho thân thể đâu, em không có món nào khác để làm à. Lãnh tử tình đã gọt được nửa củ khoai tây bỗng dưng gần lại con dao trên tay mắt kẹn trong củ khoai. Anh ta có quyền gì mà ra lệnh cho cô chứ? Cô không phải là người giúp viện trong nhà có được không? Cô sẽ ăn bánh khoai tây, chứ không còn cái gì để ăn nữa. Anh ta lại không có mua đồ gì mang về. Ách, loạn tử tình bỗng ngạc nhiên. Sao cô lại đổ lỗi cho anh ta chứ? Anh ta chẳng qua, chỉ là khách thôi mà, cũng không phải. Ôi trời, mối quan hệ này tự dưng có chút loạn rồi ai, nice. không biết là kiếp trước cô có nợ gì lôi tướng vụ không nữa? hợp đồng thì hợp đồng, cô đồng ý, nhưng mà hợp đồng không có viết, lại còn xuất hiện thêm một nhân vật cổ dương này, còn muốn sai bảo cô nữa, trời ạ. trường 48, ngày 3 tháng 1, bữa tối, trời ạ, buổi tối hôm nay nhất định phải xem xét lại hợp đồng một chút, chờ lại xem lời tướng vụ có phạm vi điều khoản nào không. Cổ dương, rất xin lỗi anh, nhưng nguyên liệu nó ăn trong tủ lạnh thật sự không còn gì. Nếu như anh không thể chấp nhận món này, vậy thì gọi đồ ăn ngoài đi vậy. Anh tử tình khéo léo nhắc nhận anh ta rằng vẫn còn có sự lựa chọn khác. Ha ha, mấy thứ rác rưỡi đó cũng có thể ăn được sao, để anh qua xem. Thân hình cao lớn chen vào phòng bếp, anh tử tình đột nhiên cảm thấy Một áp lực ập đến Anh ta đi vào Khiến cho công gian này Dường như trở nên thiếu nhỏ bé Cổ dương mở tủ lạnh ra xem xôi Ánh mắt quét qua một lượt Quá thật là không có gì khả dĩ Có thể ăn được À, ngày mai nhất định Phải mua nguyên liệu nấu ăn về nhiều một chút Thôi thế đi vậy Có gì ăn nấy Cổ dương chỉ chỉ củ khoai tây Trong tai lạnh tự tình Sau khi nói xong ánh mắt dừng lại trên đó Lạnh tử tình nhìn theo ánh mắt anh, lập tức nhất con dao đang cắm sâu trong cụ hai tay lên. sau hộ nói, có vết lõm sâu, nên tôi nạo nó ra. Cô Dương cười khẽ, phé miệng giống như châm chọc cô giấu đồ lội đôi Tân hình cao lớn chậm rãi rời khỏi phòng bếp. Trước khi đi ra, còn không quên để lại một câu. Thời gian không còn nhiều lắm đâu, em cố lên. Lạnh tử tình thở dài, không thèm chấp nhặt với anh. sớm hay muộn, thì cô cũng phải ăn cơm so đo, đo với anh ta làm gì nghĩ như vậy xong tâm trạng bùng bực của lãnh tự tình dần dần bốc hơi hết toàn bộ cơ thể bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều cổ dương vừa ăn khoai tây vừa tán dương tự tình ngon thật trước đây ở nhà em thường xuyên xuống bếp hả rất ít một năm em xuống bếp nấu ăn không tới vài lần lãnh tử tình ăn ngay nói thật trả lời gì cớ cổ dương ngạc nhiên Wow, em nhất định là thiên tài nấu ăn rồi. Lạnh tử tình cười nhẹ. Anh quá khen rồi, tôi làm gì được như vậy? Cổ dương không tiếc lời ca ngợi, tuy nhiên là tử tình một chút cũng không cảm thấy vui sướng. Mấy lời khen của anh, cô sớm đã không còn cảm giác. So với lần đầu tiên nghe được hôm qua, cảm giác tự hào đó giờ đã không còn nữa. Cổ lúc này chợt mở ra, cả người lấy trốn vũ, mang theo hơi lạnh đi vào. Trên vai còn điểm vài bông tiết động. Cậu thế nào? cổ dương hỏi. Không tồi. lôi tướng vũ trả lời. Đặc nhiên khi thấy cổ dương vẫn còn trong nhà mình, lại còn đang ăn bữa tối. Đồ ăn là tự tình làm thật sự có sức hấp dẫn đến vậy sao? Anh không khỏi nhìn chăm chú cô gái kia, không chấp mắt. Cậu định ở lì trong nhà tôi bao lâu vậy? Đừng có lại nói là ở trong nước cậu không có nhà nhẽ, quỷ mới tin. Loi tuấn vụ tức giận nói Cô Dương cật nhã Mình đột nhiên phát hiện ra Ở nhà cậu rất thuận tiện Vừa có đồ ăn, đồ uống ngon Lại còn được xem kịch vui miễn phí nữa Sao mà lại không ở Trở về ngôi nhà trống rỗng kia của mình Lại một mình đối mặt với cô giúp việc người phi à Đột nhiên Cô Dương nghĩ tới một chuyện liền hỏi Đúng rồi Hôm nay có phải là cậu quên mang gì đó về không vậy mộng cái nháy mắt ra vẻ rất ám muội Lời thống vũ trừng mắt lùm anh nói, Cậu tự quan tâm chính mình đi, tôi thấy cậu cũng không kém đâu. Cậu Dương cười ha ha, mình không dám so với cậu, cảm ơn. Ít nhất mình cũng có thể, không cần nghĩ đến vấn đề này trong hai ba ngày. Lời thống vũ hiển nhiên, không có tâm tình tán cậu với cậu Dương đi thẳng lên lầu. Lạnh tự tình cúi đầu, giả bộ như chuyện gì cũng không nghe thấy. Cô đương nhiên hiểu được bọn họ đang nói về cái gì. Có điều, bọn họ dường như cũng để ý đến sự có mặt của cô, cho nên nói chuyện còn có vẻ mập mờ. Cứ thử tưởng tượng nếu cô không có mặt ở đây xem, dám chắc có khi tất cả các bộ phận trên người phụ nữ, bọn họ đều đem ra bình luận rồi, mấy người đàn ông xấu xa, lạng tự tình lẫm bẩm trong lòng.